Những tiếng thi tạch đó vẫn tiếp tục, giữa đêm khuya tĩnh mịch này, ai nghe thấy cũng phải kinh hồn sợ hãi. Tôi trượt cảm thấy lòng ngực đau nhói, như thể những giọt nước đó đánh nhỏ thẳng vào trái tim tôi vậy. Tôi nuốt nước bọt, nói với quản vũ phi. Đi nào, chúng ta đi xem xem sao. Quan vũ phi bổi buông tôi ra, lùi lại phía sau. Không, không đi đâu, cậu không nghe nói, trong phòng nước có, có, có ma Rộng đoán của cô thực sự đã bị biến biểu Thực ra tôi cũng vô cùng sợ hãi Nhưng sự hiếu kỳ của tôi còn lớn hơn Tại sao cứ đến sau 12 giờ đêm Làm vòi nước lại tự động mở ra chứ Thực sự là tự động mở ra sao Nghĩ đến đây Tôi nắm lấy tài quản vụ phì Sau mấy lượt khuyên nhủ của tôi Hiếu kỳ của cô ấy cuối cùng cũng đựng thắp lên Chúng tôi cùng đun đẩy đi về phía phòng nước Trước tiên Chúng tôi nhìn tới bên ngoài cửa sổ vào trong Bên trong túi đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có tiếng nước nhỏ đóc rách đơn điệu vẫn đều đặn vang lên. Sau đó, chúng tôi đi đến cửa, phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hở, khẽ đẩy nhẹ, cánh cửa kêu lên tiếng cót két rồi mở ra. Tôi hỏi quanh vũ phi có biết công tắc điện ở đâu không? Cô nắm chặt tay tôi, căng thẳng sợ hãi nhìn xung quanh. Không, không, không biết, cô nhìn kia, không, không, không có gì cả, chúng ta về thôi. Mặc dù trong phòng nước không có điện, nhưng bởi vì bên ngoài có ánh trăng nên cũng không đến nỗi, Du tay lên không nhìn thấy năm ngón. Tôi lần theo tiếng nước chảy đi tới, lần này vừa nhìn đã khiến tôi chúc sợ nhảy dựng lên, xem chút nhựa để hét lên thất thanh. Quan vụ phi cũng nhìn thấy, cô kiều thét lên, cuốn cuồng chạy đến nấp sau lưng tôi. Người đó ngồi yên dưới đất cùng nhúc nhích, tôi vẫn toán nhận ra đó là nam giới, lúc này đây. Anh ta đang mở to đôi mắt trống rỗng Nhìn thẳng về phía trước Trên mặt không thốt biểu cảm Điều kỳ lạ là Anh ta hình như đang ôm thứ gì đó Trông giống như hai cái cột Dựa vào hai bên vai anh ta Trong khung cảnh như vậy Tiếng nước chảy vẫn liên tục vang lên bên cạnh anh ta Dưới ánh trăng lờ mờ Trong phòng nước bỗng trốc tạo nên một bức tranh quá dị lạ thường Anh ta đêm hôm quay khoát Đến ngồi ở phòng nước làm gì chứ Tôi dự tay lên, ấn chặt vào lồng ngực mình, chân nắp con tim đang đập điên cuồng, bạo dạn lên tiếng hỏi. Này, anh... anh là ai? Anh ta không hề có bất cứ phản ứng nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp. Quan Vũ Phi đứng phía sau tôi, run lẩy bẩy. Ma! Ma! Đúng lúc đó, đột nhiên, có một luồng ánh sáng chói lòa so từ phía sau lưng tôi dọi tới. Tôi và Quan Vũ Phi cùng hoảng sợ đến kinh hồn bạc vía. Vội quay phát lại, ở cửa ra vào có một bóng người đàn ông trung niên đang đứng, ông ta dùng đèn pin xoay vào tôi và quán vũ phi, nhâm giọng hỏi. Các cô, đêm không đi ngủ, chạy đến phòng nước làm gì? Qua giọng nói, đoán rằng ông ta ngoài bốn mươi tuổi. Bọn, bọn cháu... Còn chưa đợi tôi ấp uống xong, người đàn ông trung niên chợt trợn tròn mắt, chứa trẻ gặp ma vậy, hét lớn một tiếng, cứ tính lùi lại phía sau, ngã bệt xuống đất. Chiếc đèn pin cũng bị rơi lan lóc dưới đất. Ngay lập tức, tôi nhận ra ông ta đã nhìn thấy gì. nhưng quan vũ phi còn nhanh hơn tôi, tiếp đến là một tiếng kêu thảm thiết, cả cơ thể quan vũ phi mềm nhũng, ngất xỉu luôn. Ngay chính lúc tôi cuống cuồng đỡ quan vũ phi, cũng chợt quay đầu lại. chương 4 lá bài ma quỷ bí hiểm Nạn nhân tên Châu Tử Dương, nam 21 tuổi, người thành phố Nam Ninh. Sinh viên năm thứ hai, khoa tin trường đại học Giang Kinh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị nghẹt thở, trên cổ có vết hẳn, hai chân bị chặt đứt. Thứ giống như cây gậy mà tôi và quan vũ phi đêm đó nhìn thấy. Nạn nhân ôm, chính là hai chân của nạn nhân. Hung tủ sắp xếp chân nạn nhân thành hình chữ V, đặt giữa hai vai nạn nhân, rồi lấy hai tay nạn nhân buộc chặt với hai chân, khiến nạn nhân ôm chặt đôi chân đó. Sợi dây buộc chính là dây lông thông dụng nhất. Qua điều tra ban đầu, phòng nước không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, nạn nhân sau khi bị giết hại ở nơi khác đã được đưa đến đây. Qua vết thương ở hãng nạn nhân có thể suy đoán, có lẽ hung thủ đã sử dụng một con dao giết lợn làm hung khí, tại hiện trường không lấy được dấu vân tay và dấu chân, chứ phát hiện ra một lá bài ma quỷ dính đầy máu trong tay nạn nhân. Trên lá bài bằng chân liệu giấy là hình một vị đại ma vương toàn thân đầy máu đỏ để dấu dài bạc trắng, trông rất hung dữ. Giữa hai đầu lông mày toát ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Trên đầu ông ta có một đôi rừng cong hình lưỡi liềm, đội một chiếc mũ miệng bằng vàng, sau đưng áo khoác choàng màu lam thâm. tay trái ông ta nắm chặt, tay phải cầm một quả cầu pha lê màu đen. Nhìn sưu qua, dáng vẻ này trông rất giống tạo hình Boss ở cửa cuối cùng của trò chơi điện tử. Ở góc dưới lá bài có một chữ tiếng Anh rất nhỏ, Satan Tôi xem đi xem lại lá bài ma quỷ đó. Gần đầu nên hỏi La Tiên đang ngồi đối diện. Sa Tăng, có nghĩa gì nhỉ? Lẽ nào hung thủ muốn coi bản thân hắn là hóa thân của Sa Tăng? La Tiên châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, nói với vẻ hơi mộng lung. Anh cũng không đó, anh đã cho cứu tài liệu, có người nói Sa Tăng từng là một trong sáu vị thiên sướng của Thượng Đế, sau đó sao đoạn trở thành ác quỷ, bị coi là nguồn gốc của bóng đêm và sự tàn ác đối nghịch với sức mạnh của ánh sáng. Cũng có người nói Satan không phải là một nhân vật coi thực, chỉ là từ để hình dung ma quỷ, cách nói mỗi chỗ mỗi khác. Tôi nghĩ bọn lát lại hỏi. Với anh cảm thấy vụ án này có liên quan gì đến vụ án 10 năm, 20 năm trước không? Anh nói ngay không cần suy nghĩ. Đương nhiên anh dám khẳng định. Vậy thì Châu Tử Dương chết vì tội gì? Thông qua điều tra của bọn anh tính cách của Châu Tử Dương vô cùng lười biếng, chính là điển hình của kiểu đầu óc ngu si, nhưng tứ chi lại không phát triển. đặc tính của cậu ấy rất rõ, chết vì lời biếng, anh nghĩ hung thủ chặt đứt hai chân cậu ấy chính là bộ sự trừng phạt đối với cậu ấy. nói đến đây, La Thiên đột nhiên giấu mày lấy lại lá bài ma quỷ từ trong tay tôi. sao vậy, La Thiên? anh không trả lời tôi mà nhìn chăm chăm vào lá bài, sắc mặt đăm chiêu nặng nề tôi đoán có thể anh đã phát hiện ra điều gì đó cho nên tôi không lên chứng lặng lẽ ngồi nhìn anh hồi lâu anh lẩm bẩm một câu có thể đây là một kiểu ám thị ám thị gì chứ tôi liếm môi hơi căng thẳng thông tin về nạn nhân tiếp theo sát tăng đúng vậy những nạn nhân quả mười năm trước hai mươi năm trước chết vì tội danh tham ăn dâm dục tham lam ngạo mạn đố kỵ phẫn nộ lời biếng Thứ tự không đồng nhất, trong bảy tung tội, Satan đại diện cho phấn nổ, rất có thể. Lá bài ma quỷ này ám thị, nạn nhân tiếp theo sẽ chết vì tội phẫn nổ. Nhưng cũng có cách nói khác, Satan chứng là thiên sứ sa đoạ, Lucifer. Trong bảy tung tội, Lucifer đại diện cho ngạo mạn, như vậy cũng có nghĩa là, nạn nhân tiếp theo cũng có khả năng chết vì tội ngạo mạn. Nếu phân tích theo cách nói Satan thì là một hình dung từ. La Kiên ngừng một lát, nói tiếp. Vậy thì em đúng, Hung thủ muốn coi bản thân hắn là hóa thân của sa tanh. Nhưng điều này biểu thị gì chứ? Lẽ nào lại phải đi điều tra từng người một xem ai là phẫn nộ, ai làm ngạo mạn? Trong trường có bao nhiêu người như vậy, điều tra thế nào được? Anh biết, nhưng đây là cách duy nhất. Nói rồi, La Thiên ngạc người về phía trước, nắm lấy tay tôi, đang để trên bàn, nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tiểu Yên... Chúng ta chia nhau ra hành động nhé, em sẽ phụ trách điều tra những sinh viên của lớp ta, xem trong số họ ai phù hợp với vấn nộ và ngạo mạn. Cần phải thật nhanh chóng, chúng ta sắp không còn thời gian nữa rồi, bởi vì trong mười mấy ngày tới đây, sẽ còn có bốn người liên tiếp gặp nạn. Tôi ngật gật đầu, tôi hoàn toàn không thể hiểu được tâm trạng của La Tiên. Anh là một cảnh sát, không có việc gì khiến anh đau khổ phiền não bằng việc có người bị giết hại mà hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng, tôi cứ cảm thấy, ba vụ án hiện nay có nhiều điểm khác biệt so với những vụ án mười năm, hai mươi năm trước, thế nên tôi nói luôn một mạch những nghi hoặc của tôi cho La Thiên nghe. Nếu như vụ án mạng lần này đúng là do chính hung thủ của mười năm, hai mươi năm trước gây đa, La Thiên, anh nghĩ xem, tại sao mười năm, hai mươi năm trước, hung thủ lại không để lại hiện trường là lá bài ma quỷ, rồi tại sao lúc giết cao mẫn và lưu tiểu hệ lại cũng không để lại? Chỉ để lại hiện trường vụ án quả Châu Tử Dương. Còn nữa, cách bị giết cao mẫn, Lưu Tiểu Huệ và Châu Tử Dương cũng có sự khác biệt lớn. Cam mẫn, mặc dù tụ hợp với dâm dục trong bài tông tội, nhưng cô ấy chỉ bị thương ở phần gáy, trên cổ có vết bóp cổ, còn Lưu Tiểu Huệ cũng chỉ bị cắt cổ tay. Vậy tại sao Châu Tử Dương lại bị chết một cách tàn nhẫn đến thế, bị hung thủ chặt đứt hai chân? Còn điểm cuối cùng này nữa, mấy hôm trước chúng ta cũng nói, hung thủ rút cuộc tại sao lại phải bố phỏng trang thái chết? của Lưu Tiểu Huệ giống y như cô sinh viên năm ngoái chết ở đầm hoa sen chứ? Em thực sự không thể hiểu nổi những câu hỏi này. La Thiên Khải cười. Không hiểu phải không? Vậy anh phân tích cho em nghe. Lần này chúng ta đang phải đối diện với một kẻ tội phạm vừa bình tĩnh lạnh lùng, vừa vô cùng thông minh. Từ vụ án thứ ba có thể nhận thấy, chúng ta không có để có thể nhận ra thực chất tâm lý của hung thủ đang thay đổi. Ví dụ cái chết của Lưu Tiểu Huệ Rất có thể hắn đang bị hoặc cảnh sát, ngoài điểm này, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn đã tự cảm thấy chán ngán những thủ pháp giết người trước đây của mình. Trước đây hắn chỉ đến thuần là giết người, không hề trừng phạt cơ thể nạn nhân sau khi giết hại. Đặc điểm này có thể nhận thấy, qua việc đôi chân của chú Tử Dương bị chặt đứt. Do vậy, anh nghi ngờ rằng, năm nay sẽ là năm cuối cùng hung thủ gây án, bởi vì hắn có thể bị mắc một thanh bệnh hiểm nghèo, có thể hắn cảm thấy mình đã già. Mười năm nữa mà muốn giết người cũng lực bất tòng tâm Cho nên hắn mới để lại một lá bài ma quỷ Tại hiện trường vụ án Châu Tử Dương Hắn vừa khiêu chiến với cảnh sát Đồng thời anh cũng đang chơi một trò chơi Đấu trí với cảnh sát Anh tin rằng vụ án mạng quả năm nay Sẽ tàn nhẫn và khó khăn hơn những năm trước Lạt truyền phân tích có vẻ như rất có lý Nhưng tôi lại càng mơ hồ hơn Cứ con như vậy đi Thế thì có thể làm gì được chứ Phạm vi mà lá bài này ám thì quá động Được rồi Rồi em cứ coi như nó chỉ là phẫn nộ, vậy thì cách gì là phẫn nộ? Tính tình nóng này à? Em nghĩ, bất cứ ai cũng đều có lúc nóng này. Còn nữa, anh có biết trường đại học Giang Kinh có bao nhiêu sinh viên hay không? Muốn tìm được phẫn nộ hay ngạo mạn, trong số họ, có quá nhiều cũng thật quá khó khăn. Là tiên nói, Anh biết, cho nên anh cần sự giúp đỡ của em. Nếu như lá bài ma quỷ này thực sự là để ám thì. Vậy thì đặc trưng của nạn nhân tiếp theo quyết không thể hàm hồ. Sự phấn nộ hay ngạo mạn của họ chắc phải là rất điển hình, giống như sự lời biếng của Chu Tử Dương vậy. Tôi không nói thêm gì nữa, miễn cưỡng coi như là đồng ý cách nói của anh. Nhưng tôi vẫn còn một điều nữa, chưa hiểu. Tại sao tội danh tham lam của Lưu Tiểu Huệ lại có vẻ mơ hồ mờ nhạt thế? Cô ấy chỉ là tham lam chút lợi nhỏ mà thôi. Tôi nghĩ những sinh viên phù hợp với tội tham lam hơn cô ấy còn đầy giấy. Sao ông tù lại nhất định chọn cô ấy? Thực sự chỉ là mấy hoặc cảnh sát, hay là muốn đổi cách giết người tôi sao? Đúng lúc đó, tiếng tin nhắn di động của La Tiên vang lên. Anh đút ra xem, nhìn lướt qua rồi lại đút di động vào túi. Tôi nhìn anh. anh nhắn tin cho anh vậy? Sao anh không trả lời tin nhắn? Ồ, Diệp Hằng, cái cô nha đầu này cứ bài hôm lại nhắn tin cho anh, họ mượn sách của anh. Diệp Hằng Lòng tôi trượt cảm thấy xót ra. Có vẻ trâm trọng, Chứ không phải anh vì em có mặt ở đây Nên không tiện trả lời lại đấy chứ Em nói gì thế Anh không có bất cứ điều gì giống với em cả Ai biết được chứ Đàn ông các anh đều như nhau cả Bên ngoài một kiểu, bên trong một kiểu Anh không phải là loại người như thế Nếu anh không phải Sao lại cho dịp hàn số điện thoại của anh Đúng là giỏi và giả vờ giả vịt Hả Anh không nói cho cô ấy biết mà Anh còn cứ tưởng là em nói cho cô ấy cơ. Ôi, tiểu yên, em có nói với mấy cô ấy là anh là gì của em không? Em nói rồi, nói là anh là anh họ của em. Anh lập tức giả bộ ngất xỉu. Thế thì tiêu rồi, anh nói em là chị họ của anh. Tôi bội phì cười, đáng ghét. Cùng với tiếng cười, tôi trượt nhớ ra điều gì, bội nói. phải rồi, chú gì ở trong phòng nước? Là tiên nói. À, Bọn anh đã điều tra rồi, ông ấy tên là bộ Bằng, là công nhân của trường đại học Giang Kinh. Đêm đó vì ông ta bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh, nhìn thấy trong phòng nước có điều khác thường nên mới vào đó để xem. Tôi hỏi đây phải hồ nghi, bị đau bụng, trùng hợp như vậy sao? La Tiên so so vai, cũng có thể có bệnh viện quả trường chứng thực cho ông ta, chập tối hôm xảy ra vụ án đúng là ông ta đã đến phòng y tế lấy thuốc. Điều này chứng tỏ ông ta càng có vấn đề hơn, có thể là ông ta cố ý thì sao? Nó không chừng khi em và quan Vũ Phi bước vào phòng nước, ông ta cũng đang trốn trong đó. Trên TV chẳng bài đều diễn như vậy sao? Thầy em thấy ông công nhân bù gì đó chính là hung thủ, em còn lâu mới tin là lại có thể trùng hợp đến thế. Điều em nói cũng không phải là không có lý, nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, việc phá án cần phải dựa vào chứng cứ." Tôi bĩu môi vẻ không vui. "Suy đoán có gì không đúng chứ?" Chỉ cần hung thủ chưa tìm ra được, bất cứ ai cũng đều có khả năng là tội phạm. Anh không phải cũng thường xuyên dựa vào cảm giác để suy luận một số sự việc sao. Hừ, đến hình của việc chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng tắp đàn Lan tiên nhịn đồng hồ, vỗ vỗ vai tôi. Được rồi, Tiểu Yên, bây giờ chúng ta bắt đầu hành động nào, càng nhanh càng tốt. Tôi giận hờn, ư một tiếng, cảm thấy hơi nhột trí, mặc dù Lan tiên nói đặc trưng của nạn nhân tiếp theo sẽ rất rõ ràng. Nhưng trong ngôi trường này có đến 5-6 nghìn sinh viên Hơn nữa Nếu hung thủ đã dám bảo gan ra ám thịnh như vậy Vậy thì cũng chứng tỏ Hắn đã sớm có kế hoạch cho bước tiếp theo Tôi thấy hơi khó hiểu Tại sao lại không tung thông tin này ra chứ Để cho những sinh viên phù hợp với Vẫn nộ hay ngạo mạn Tìm mình thân trọng hoặc là tìm đến sự bảo vệ của cảnh sát Chẳng phải dễ dàng hơn sao La Thiên Như Tể Nhìn thấu suy nghĩ của tôi Anh nói Nếu như tung thông tin này ra ngoài Chỉ khiến cho mọi người càng hoảng hốt, lo lắng, hơn lưỡng, rất nhiều người vốn không nhận ra được quyết định của mình. Trong phòng ký túc giá, Diệp Hàn đang nằm dựa người trên giường đọc tạp chí. Cuốn tạp chí dở ra đặt trên đầu gối, ngón tay mân mê cuốn lọn tóc, bộ dạng nhàn hạ, thảnh thơi. Quán vũ phi thì đang nằm bò trên giường, cầm một cuốn sổ nhỏ, như thể đang viết nhật ký. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, quán vũ phi liền ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ, lo canh cánh. Cô Tiểu Yên, cậu nói xem mình có phải là rất béo không? Cô ấy đúng là rất béo, nhưng tôi chắc chắn không thể nói ra như vậy, nên tôi lắc đầu. "Đâu có, cũng không phải là rất béo đâu, sao vậy?" Quan Vũ Phi cúi đầu ủ dụ nói. "Mình biết cậu đang ăn ủi mình, sáng nay mình mới đi cân, vẫn 59 kg, mình định nói bao ngày như vậy mà không gầy đi được chút nào cả." Tôi cười nói, Thế thì có sao chứ, không gầy thì không gầy, cậu đây được gọi là đầy đặn. Còn chưa đợi tôi nói xong, mắt cô ấy đã đỏ âu như tể sắp khóc. Tôi bỗng trở tay không kịp, bội bằng ngồi xuống cạnh an ủi cô. Cậu sao thế, đang yên đang lành, sao lại khóc, cậu thực sự không béo, mình không lừa cậu đâu. Tôi không nói còn đỡ, tôi vừa nói là nước mắt cô liền ảo ạt chảy ra, từng giọt từng giọt vô cùng thương tâm. Trong lúc tôi không biết nên làm thế nào, Diệp Hàn ngồi bên cạnh đã đổi tư thế, quay quả nói một câu. "Cô ấy bị điên rồi." Tôi nhìn Diệp Hàn, trong lòng cảm thấy không vui, Quan Vũ Phi đã khóc thành ra thế này, cô ấy không những không an ủi, mà lại còn nói Quan Vũ Phi bị điên. Diệp Hàn thấy tôi không tiếp lời, lại tự nói tiếp. "Cô không biết đấy tôi, cả ngày hôm nay gặp ai cô ấy cũng hỏi, có phải là cô ấy rất béo không?" Câu này mà cũng cần hỏi sao? Để mình nói nhé, chẳng có gì gây cấm cả, nếu tử thần thực sự đến tìm cậu, có trốn cũng vô dụng, giống như trong bộ phim điện ảnh tử thần đến rồi. Cho nên, thà rằng cứ nghĩ toán ra một chút, trong trường cũng chẳng phải chỉ có một mình cậu béo. Tôi nghe mà không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào, lên tiếng tắc mắc. Cái gì mà tử thần chứ, có liên quan gì đến gầy béo? Dịp hàn nói, cậu ấy đang lo lắng mình trở thành mục tiêu tiếp theo của ông thủ. Tôi toán kinh ngạc, quay đầu lại nhìn quan vũ phi. Tại sao cậu lại có tư suy nghĩ này chứ? quan vũ phi rút ra mết tử giấy ăn, xì nước mũi, thu tít nói. Trong bảy tung tội, có một loại tội là tham ăn. Mình đã hỏi rồi, những nạn nhân chết cách đây 10 năm, 20 năm về tội tham ăn đều là những người béo. Thực ra, thực ra mình không tham ăn, mình thực sự không tham lam, nhưng mình không biết tại sao mình lại, lại, lại béo như vậy. Trước đây, mình đã thử rất, rất nhiều cách giảm béo, nhưng không, không, không có chút tác dụng nào cả. Cô nói ấp á ấp úng cộng thêm nói lắp, khiến tôi rất khó nghe rõ. Tôi hoàn toàn có tình hiểu được tâm trạng thấp thỏm lo sợ của cô ấy. Còn có gì đáng sự hơn việc biết rằng mình rất có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Tôi ôm lấy vai cô an ủi. Không sao đâu, chẳng phải Japan đã nói. Trong trường không chỉ có một mình cậu béo, hơn nữa, cậu này cũng không phải thuộc dạng quá béo, sẽ không sao cả. Nước mắt của cụ ấy càng tuôn rơi ủ ạt hơn. Nhưng mình thực sự rất sợ, khi mình nhìn thấy châu Tử Dương chết, chết, chết thảm như vậy. Mình thực sự... Có lẽ, người tiếp theo sẽ là mình. Mình cần phải làm gì đây? Tại sao mình lại béo như vậy chứ? Mình không, không, không muốn chết. thấy cụ ấy khóc lóc thảm thiết. Nước mắt nước mũi ròng ròng, tôi thực sự muốn nói cho cô ấy biết nạn nhân tiếp theo hung thủ muốn sát hại không phải là người có tội tham ăn. Nhưng tôi lại không biết phải nói với cô ấy như thế nào, bởi vì chính tôi cũng không dám chắc chắn quân bài ma quỷ đó rứt cuộc có phải là đang muốn ám thị nạn nhân tiếp theo hay không. Đúng lúc đó, Diệm Hàn thở dài nói, Được rồi, mình biết có một bài thuốc giao truyền để giảm béo, chính là ngày nào cũng ăn hai ba quả mướp đáng sống, chắc chắn có tác dụng. Chết mất, mướp đáng sống Chỉ mới nghĩ đến tôi Trong miệng tôi dường như đã trào dưng lên vị đắng chát Chứ đừng nói đến việc ăn Tôi đang định lên tiếng Quan vũ phi đang ngẩn khuôn mặt đầm đề nước mắt lên Hỏi Diệp Hàn với vẻ hết sức nghiêm túc thực thực sự hiệu quả sao? Diệp Hàn nói Đương nhiên là hiệu quả rồi Chỉ sợ cậu không kiên trì nổi thôi mướp đáng sống ấy, đáng lắm Diệp Hàn vừa nói Vừa nấy tay ra hiểu với một vòng tròn thật to Hình dung mướp đắng Đắng như thế nào Đồng đăng rất khoa trương quan vũ phi gật đầu liên địa Vội vàng lau nước mắt Nhảy xuống giường Lao thẳng ra ngoài cửa của ấy chắc chắn không phải là đi mua mướp đắng thật đấy chứ Đúng là hết cách Đợi quan vũ phi đi khỏi Tôi hỏi Diệp Hàn Mướp đắng thực sự có thể giảm béo sao Không phải là cậu đang lừa gạt cậu ấy đấy chứ Đương nhiên là thật rồi Mình lừa gạt cậu ấy để làm gì chứ dẹp bàn xu tay đi đến bên bàn lấy ra hai gói ô mai ném cho tôi một gói không tin cậu lên mạng tra xem nhưng mướp đắng sống khó ăn chết đi được lúc nói tôi nuốt nước bọt giống như trong miệng cũng thấy đắng tôi bồi bóc gói ô mai dịp hàn vừa đưa trong một miếng vào miệng đúng vậy nhưng mướp đắng cần phải ăn sống mới hiệu quả giảm béo hơn nữa một ngày phải ăn hai ba quả Bởi vì trong mướp đắng có chứa hàm lượng lớn nguyên tố thanh lọc mỡ, có căn cứ cả đấy. Muốn giảm cân mà, đương nhiên phải hy sinh đôi, lẽ nào bảo cậu ăn táo để giảm béo? Nói đến đây, Diệp Hàn đào con ngươi mắt đột nhiên hạ giọng nói. Thực ra, mình thấy nguyên nhân khiến quan vũ phi muốn giảm cân không phải là lo sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của ông thủ. Gì cơ? Tôi hỏi đầy kinh ngạc. Vậy thì là nguyên nhân gì? Thì chỉ là muốn giảm cân thôi. Thế tôi tỏ vẻ mơ hồ. Sự phản cho mày, bộ dạng đó cứ như thể tôi là một con ngốc vậy. Việc này mà cậu cũng không nhận ra được sao? Cậu ấy chẳng phải là đã chưa tái với tô thần dương sao? Mình đoán, chắc chắn là tô thần dương chơi cậu ấy béo, cho nên mới không cần cậu ấy nữa. Không phải chứ, hình như chính quan vụ phi mới không cần tô thần dương mà. Ha ha, cậu nghe cậu ấy khoác lác bộ dạng cậu ấy thế mà còn chê bai người ta, tôi thần dương là anh chàng điển trai có tiếng trong trường mình đấy, quan vũ phi không cần anh ta, đúng là buồn cười chết đi được. nói xong, diệp hoàng thực sự bật cười, cười nghiêng ngả lăn lộn trên giường. tôi lườm cô một cái vẻ bất mãn, có gì đáng cười cứ chứ? diệp hoàng thấy tôi lườm cô, dừng lại còn cười dữ dội hơn, như thể bị ai điềm huyệt vậy, không thể nào ngừng lại được. tôi mặc kệ cô, đứng dậy khỏi giường quan vũ phi, lúc đứng lên. Tại trái kẻ vùng không may làm rơi cuốn sổ nhỏ để ở mép giường, tôi cúi người xuống nhặt. Trong lúc đó vô tình đứt thấy một đoạn nội dung trong một trang sổ. Hôm nay, cô ấy lại gọi điện thoại cho mình. Cô ấy nói, sự kiên nhẫn của cô ấy đã đến đỉnh điểm. Nếu mình không làm theo lời cô ấy nói, cô ấy sẽ nói ra chân tướng sự việc. Hơn nữa còn làm tổn thương đến anh ấy. Việc đã đến nước này, mình cũng không sợ cô ấy nói ra sự thật. Tất cả những thứ này vốn dĩ không thuộc về mình, mình chỉ là... Mình nên làm thế nào đây? Mình thực sự rất đau khổ, vô cùng đau khổ. Đại, đại ca! Không cần đoán cũng biết là Liên Thành đã đến. Tôi bộ nhặt cuốn nhật ký dưới đất lên, vướng quyết đặt lên giường. Con tim trong lồng ngực đập loạn xạ. Mặc dù tôi không phải là cố ý, nhưng đọc trộm nhật ký của người khác, suy cho cùng cũng không phải là một việc hay ho gì. Tôi vừa mới đặt cuốn nhật ký trở lại vị trí cũ. Liên Thành đã chạy uồm vào phòng giống như một cơn gió. Từ khi cô ấy biết tôi ở trong phòng này, dù có việc gì hay không, cô ấy cũng thường xuyên chạy đến đây. Lúc nãy đây, mặt cô đỏ bừng bừng, mối đầm giờ khắp trán, lấy tả áo hứng một vốc quả tì bà, chắc là vừa mới rửa nên áo ướt hết cả. Tôi bội lấy chậu đời mặt ra, cho những quả tì bà đóm vào chậu thắc mắc. Liên Thành, sao cậu không đựng vào túi ni lông? Liên Thành đang ra sức vắt diệt nước trên áo, chu môi nói vẻ oan ức. Thì tại vì túi bị nách nên em đành phải lấy áo mà hứng đấy chứ. Diệp Hán đi đến, tiền tay lấy một quả tỳ bà, chỉ tay vào chiếc túi khoác to đùng một cách đáng kinh ngạc bên người Liên Thành, hào hứng hỏi: Sao cậu không đựng vào túi? Liên Thành chớp chớp đôi mắt nhỏ bé nhìn Diệp Hán với vẻ kinh ngạc, bộ dạng đó như thể Diệp Hán vừa mới hỏi một câu vô cùng gấp gắc vậy. Cậu không biết trong túi đựng sách sao? Nếu làm sách bị ướt thì biết làm thế nào? Tôi và Diệp Hàn cùng nhìn nhau không biết nói gì. Đúng lúc đó, quan vũ phi quay về, thấy trên tay phải cô đang cầm một quả mướp đắng, miệng nhai trót chép, tay trả sách một túi ni lông đựng khá nhiều mướp đắng. Chúng tôi dừng cả lại, ngần ngời nhìn cô, cô mặc kệ phần đứng của bọn tôi, chỉ mãi mít ăn mướp đắng, đầu lúc mày cũng không giấu lại chút nào. Thế cô ăn ngon lành như vậy, Liên Thành hỏi đầy hiếu kỳ. Cậu đang ăn mướp đắng à? Có đắng không? Quan Vũ Phi gật đầu nói, "Đương nhiên là đắng thôi." Mặc dù nói vậy, nhưng cô vẫn cắn từng miếng to, nhai ngon lành, không có vẻ gì đang cảm thấy rất đắng cả. Liên Thành đứng dậy, "Cậu nói dối, nếu rất đắng, sao cậu lại có thể ăn một cách ngon lành đến thế? Mình ăn một miếng xem sao." Nói rồi, cậu cũng không cần biết Quan Vũ Phi có đồng ý hay không. Dành lấy nửa quả mướp đắng trong tay quan vũ pi cắn một miếng, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, lao như tên bắn ra ngoài cửa, nhổ hết số mướp đắng trong miệng đa, hét to. Đắng quá đi mất, vốn không phải là để cho con người ăn, đúng là lừa đảo. Sư Phan cười nhớ ngả đến nghẹt trả thở, vừa cười vừa thở dốc. Chưa thấy anh ngốc như cầu người ta đã nói là rất đắng rồi, mà còn đòi thử, ôi ôi, cười đến đau cả bụng. Liên Thành bước vào phòng, mặt đỏ bừng, lơm dập hàn một cái, lao bầu. Cậu ngốc thì có. Sau đó lại chỉ vào quan vũ phi. Cô ấy còn ngốc hơn, thật không ngờ lại ăn mướp đắng sống. Nói rồi, bên nhận hai quả tỷ bà trong chậu đưa cho quan vũ phi. Quan vũ phi vội lắc đầu. Mình ăn thứ này. Rồi lại lấy tiếp một quả mướp đắng. Liên Thành lập tức cho mày. Nhìn quan vũ phi như thể nhìn quái vật vậy. Còn cô từng xoa xoa hai cánh tay, tỏ vẻ như hành động của quan vũ phi khiến cô nổi ra gà. Nhìn quan vũ phi, lòng tôi chợt cảm thấy xót xa. Liên Thành vừa rồi mới chỉ ăn một miếng cũng không nuốt nổi, có thể biết vị đắng đó khó nuốt đến nhường nào. Nghĩ đến đây, tôi đập đập vào vai Liên Thành. Đi nào, đi mua ít đồ với mình. Nhân đảnh vẫn chân chân mắt, nhìn quan vũ phi, ăn mướp đắng, bế tốt đập vào vai, cô nhảy dựng lên. Á, đi đâu? Sau khi bước ra khỏi cửa, Liên Thành gương đầu hỏi tôi Đại ca, quán vũ phi kỳ quạt quá, sao cậu ấy không chịu ăn tì bà mà lại ăn mướp đắng chứ? Tôi khẽ cười Cậu ấy muốn giảm béo mà Liên Thành kêu lên kinh ngạc Giảm béo? Cho dù như vậy cũng không đến nỗi phải ăn mướp đắng chứ Đắng lắm, muốn không thể nào ăn được, đại ca không biết đấy chứ Tôi khẽ ngắt lời cô Liên Thành, tự ra cậu không cần gọi mình là đại ca Cậu có thể gọi mình là Cố Tiểu Yên, giống như các cậu ấy, hoặc làm gọi Tiểu Yên cũng được. Liên Thành lập tức cuốn lên. Như thế sao được, đại ca vốn là đại ca của em mà, chỉ cần có đại ca ở bên, em cảm thấy rất an toàn. Sau đó, cô đột nhiên dừng bước, ủ ruột nói. Có phải là em làm gì khiến cho đại ca giận không? Đại ca nói với em, em lập tức thay đổi. Đại ca cũng biết, em rất ngốc, một nọ luôn cười nhạo em, chỉ có Tiểu Huệ coi em là bạn tốt chỉ đáng tiếc cậu ấy đã mất rồi. đến giờ ngay cả đại ca cũng chơi em ngốc. cô bé muda trong bộ dạng như sắp khóc. thấy cô như vậy tôi thực sự hết cách. Bố ôm lấy vai cô cười nói: ngốc à, sao mình lại chơi cậu ngốc chứ? hơn nữa cậu cũng không ngốc mà. được rồi nếu cậu thích vậy cứ gọi mình là đại ca đi nhé. nghe tôi nói thế liên thành lại lập tức tươi cười. đúng là một đứa trẻ. Tôi hỏi tiếp, Liên Thành, ở lớp các cậu, có ai tính cách nóng này hay ngạo mạn không? Liên Thành nói luôn không suy nghĩ, có đấy, bọn nợ đều rất nóng nảy rất ngạo mạn, đặc biệt là Mã Phong ngồi sau em, hung giữ với em lắm, mỗi lần nhờ em chép bài hộ cho hắn, em đều không chịu, hắn sẽ... Không phải đâu, tôi ngắt lời cô, ý mình là những người đặc biệt nóng này, đặc biệt ngạo mạn, chứ không phải chỉ đối xử với cậu. Không phải chỉ đối xử với em à? liên Thành dâng đầu suy nghĩ nghiêm túc. Vậy thì em không biết. Đại ca, đại ca muốn biết điều này làm gì? Tôi lắc đầu. Không có gì, tìm biện hỏi thôi. Liên Thành quá đơn giản, hy vọng hỏi được gì từ cô ta đúng là điều không tưởng. Đôi lúc tôi mất hết hy vọng đối với cô, cô lại có vẻ như nhớ ra điều gì hào hứng nói. À, em biết có một người rất phù hợp với chủ đặc biệt nóng này và ngạc mạn như đại ca nói. Chính là cái bà chị cả đó, đại ca còn nhớ không? Lần đó cô ta tranh ngang hàng, đại ca đã ra mặt giúp em dạy dỗ cô ta. Tính tình cô ta vô cùng nóng nảy, hơn một tí là đánh nhau. Hơn nữa, cô ta kể gia đình giàu có, vô cùng ngạo mạn, coi thường tất cả mọi người. Tôi giật thoát mình, chẳng phải thế sao? vẫn độ và ngạo mạn. bà chị cả đó đều hội tụ, bất luận, sa tăng trên lá bài ma quỷ đó ám chỉ phấn lộ hay ngạo mạn, chị cả đều phù hợp. Vậy thì Nạn nhân tiếp theo, liệu có phải là cô ta? Tôi mua một chiếc cân sức khỏe ở siêu thị. Lúc thanh toán, không nhìn thấy Liên Thành đâu cả. Tìm kiếm hồi lâu, tôi mới phát hiện ra cô đang lén la lén lút đứng bên dưới tấm biển quảng cáo ở cửa ra vào. Tôi bước tới, đập mạnh vào vai cô. Này, làm gì thế? Liên Thành giật nảy mình, quay đầu lại. Nhìn thấy tôi, bền vô vỗ ngực, thở vào nhẹ nhõm, vội vàng dương ngón trỏ lên môi, bộ dạng vô cùng bí hiểm. Tôi trêu cô ăn trộm đồ của người ta, à? cô không trả lời mà nghi hoặc và hứng khởi chỉ tay sang bên đường đối diện nói nhỏ, shit đại ca, đó chẳng phải là bạn trai của quan Vũ Phi sao? tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cô, nhìn thấy trước cửa hàng bán băng địa có một đôi nam nữ đang đứng, người con trai đó đúng là tô thần dương, bạn trai của quan Vũ Phi người con gái thì tôi không biết. lúc đó họ đang giằng co nhau, hình như đang tranh cãi xem nên đi hướng nào. Cuối cùng Tô Thần Dương cũng thỏa hiệp, cô gái khoác tay anh, tư cười đặng nữa xem ra có vẻ rất thân mật. Thế vậy, Liên Thành kêu lên, thảo nào mà Tô Thần Dương lại muốn chia tay với quan vũ phi, cô gái đó xinh quá, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Nói xong, lại chập chẹp môi, về mặt vô cùng ngưỡng mộ. Tôi bận rắc cảm thấy buồn bực, lẽ nào, thực sự là Tô Thần Dương không cần quan vũ phi nữa, nhưng sao tôi cứ có cảm giác là không phải như vậy. Tôi nghĩ đến cuốn nhật ký quả quan Vũ Phi, nếu như tôi không đoán nhầm, trang mà tôi đọc được chính là viết vào hôm cô nhận được cuộc điện thoại ở trong khu đường nhỏ. Anh được nhắc đến trong đó chắc là Tô Thần Dương, nhưng cô ấy thì là ai nhỉ? Có phải là cô gái lúc này đang đi cùng với Tô Thần Dương hay không? Cô ấy muốn quan Vũ Phi làm điều gì? Tại sao nếu quan Vũ Phi không làm theo, cô ấy sẽ nói ra chân tướng sự việc, còn muốn làm tổn thương Tô Thần Dương? Có những dòng chữ trong quân nhật ký Cô ấy không chỉ một lần uy hiếp quan vũ phi Có phải quan vũ phi có điểm yếu gì Bị cô ấy nắm top Cho nên mới không dám nói cho người khác biết Sự uy hiếp của cô ấy Mới lần quan vũ phi định nói với tôi Nhưng lại thôi Có phải là cô ấy muốn nói cho tôi biết sự việc này Trên tướng mà cô ấy nói đến là gì nhỉ Lẽ nào là Tất cả những thứ này vốn không thuộc về mình Mà cô đã biết trong nhật ký Vậy thì tất cả những thứ này ám chỉ điều gì? tôi mơ màng nhìn tô thần dương và cô gái đó đi xa dần, trong lòng cảm thấy vô cùng băn khoăn, rốt cuộc quan vũ phi đang cất giấu bí mật nào nhỉ? sau khi trở về phòng ký túc xá, tôi tặng cho quan vũ phi chiếc cân sức khỏe, cô toán ngạc nhiên hỏi tôi tại sao lại tặng cân sức khỏe cho cô? tôi cười nói, cô chẳng phải đang giảm béo sao? có chiếc cân thì càng có thể biết rõ đã giảm được bao nhiêu cân. quan vũ phi gật đầu tự tấp đứng lên cân rồi nói, "Chú ý này rất được, mỗi ngày mình sẽ cân một lần, nếu đến lúc đó không thấy có tác dụng, mình nhất định sẽ ép Diệp Hàn ăn hết một quả mướp đắng sống mới được." Diệp Hàn lập tức kêu lên đầy bất mãn, "Quan Vũ Phi, cậu được lắm, mình dạy cậu cách giảm cân, cậu không những không cảm ơn mình thì thôi, ngược lại còn muốn ép mình cũng phải ăn mướp đắng sống à? Thật là lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói, nhưng cậu cứ yên tâm, Chỉ cần cậu có thể kiên trì, chắc chắn sẽ có hiệu quả. quan Vũ Phi cười hì hì, đặt cây cân vào cầm giường, rồi lại lấy ra một quả mướp đắng bắt đầu gặm, vừa gặm vừa nói. Chắc chắn mình có thể làm được. Nói xong, tay trái nắm lại, giơ lên rồi kém mạnh xuống, động tác tỉ diện kiên trì nhất định thắng lợi. Tôi trong mày. Cậu ăn mấy quả rồi? Đây là quả thứ tư. Không phải nói là mỗi ngày chỉ ăn hai đến ba quả là được rồi ư? Không sao, ăn nhiều hơn một chút, có thể sẽ có tác dụng nhanh hơn thì sao? Dù sao, cũng không phải đáng lắm. Tôi không nói thêm nữa, tôi biết rằng có nói thì cô ấy cũng không nghe. Thế nên tôi thở dài, nằm xuống giường quả lãnh mộng phàm. Quan Vũ Phi đã sức để giảm béo như vậy. Rốt cuộc là vì sợ mình trở thành đạn nhân tiếp theo quả hung thủ hay là vì Tô Thần Dương đây? Nếu như thực sự là vì Tô Thần Dương, vậy thì tôi có nên nói cho cô biết. Việc tôi vừa nhìn thấy Tô Tần Dương đi cùng với cô gái khác trên đường hay không? Tôi ngưng đầu nứt nhìn quan vũ phi, một cái. Cô đã thu nụ cười lại, đang ngồi trên giường ngận người ăn mướp đang sống. Ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài xuyên qua tấm kính ô cửa sổ. Ánh mắt đó trống rỗng và không có chút sinh khí. Bộ rãnh dư thể tách rời thân giác và linh hồn, khiến ai nhìn cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề. Tôi từ bỏ ý định nói cho cô biết. Chờ mình quay mặt vào tường Không nhìn cô nữa Rõ ràng lúc nãy cô chiêu đùa với tôi bởi Diệp Hàn Chẳng qua là cố ý giả vờ thế tôi Bí mật được cô cất giấu Trong lòng đó Giống như một loại chất độc Giờ đã lan ra khắp cơ thể cô rồi Nếu giờ tôi nói cho cô biết Tôi thần dương đi cùng người con gái khác Chỉ sợ loại chất độc này sẽ ngấm tận vào trong tim gan cô Khiến cô bị mất mạng Vì độc tố phát tắc mất Cho nên tôi vẫn quyết định không nói thì hơn Tôi nhìn đồng hồ, còn một lúc nữa mới đến giờ học, tôi có thể chợp mắt một lát. Lúc tôi vừa nhắm mắt lại, Diệp Hàng chợt thút lên một câu. Sáng nay mình mới nhận được điện thoại của lãnh Bộng Phàm, ngày mai cậu ấy trở lại đây. Vừa nghe xong tôi liền mở tròn mắt, lãnh bụng Phàm ngày mai quay về, thế chẳng phải tôi sẽ phải quay trở lại rừng quả cao vẫn ngủ sao? Chỉ nghĩ đến việc này, tâm trạng tôi trở nên vô cùng nặng nề. Tan học Tôi chỉ đến nhà ăn để ăn cơm tối, ăn xong, quan Vũ Phi lại kéo tôi đi dạo vào khu rừng nhỏ với cô. thực ra, cô gần như cũng không ăn gì, chỉ uống mấy ngụm canh. mặc tôi khuyên nhủ thế nào, cô cũng không chịu ăn lấy nửa miếng cơm. Khuôn mặt cô lo lắng hoảng sợ, như thể thứ tôi khuyên cô ăn không phải là cơm mà là thuốc thuật vậy. Thế cô như vậy, tôi không khuyên nhủ thêm nữa. Tôi chỉ không thể nào hiểu nổi, cô đang không muốn ăn cơm, còn đi cùng tôi đến nhà ăn làm gì. Nhìn cô ngó trái ngó vải, lòng dạ tấp thỏm không yên. Có lẽ không phải đến để uống mấy ngụm canh, cho đến tận khi đi đến khu đường nhỏ, nhìn thấy Tô Thần Dương, tôi mới chợt nhận ra, cô kéo tôi đến đây để làm kỳ đà cản mũi, đúng là cô nha đầu tinh quái. Tô Thần Dương hình như đã đợi rất lâu, vừa nhìn thấy chúng tôi đã vội vàng chạy đến, coi tôi như là người tàng hình, nắm lấy tay quan vũ phi, cái tiếng gọi vô cùng tha thiết. Phi phi! Tôi lập tức hắng giọng nói. Sao thế? chơi con kỳ đà cản mũi này chưa đủ to sao? Nói xong, tôi lại cảm thấy hơi mơ màng Anh chàng tô thần dương này thay đổi nhanh thật đấy. Nhìn anh ta lúc này, khi đối diện với quan vũ phi thì lộ ra vẻ lo lắng, chân thành. Ai có thể ngờ được, mới mấy giờ đồng hồ trước, anh ta cùng một cô gái khác khoác tay nhau đi dạo phố. Nghĩ vậy, bỗng chốc tôi không có chút thiện cảm nào với anh ta nữa cả. Quan Vũ Phi dặn tay khỏi tay Tô Thần Dương Nhìn ngó xung quanh Thần sóc phẳng loạn Cứ như thể cô và Tô Thần Dương đang quan hệ lén lút vậy Cô ấp úng Có chuyện gì? Anh mau, mau nói đi Tô Thần Dương nhìn tôi Tôi đừng nhận hiểu được hàm ý trong mắt cậu ta Cũng biết ý tránh đi Nhưng đằng sau lập tức vang lên giọng nói Để lo lắng của Quan Vũ Phi Cô Tiểu Yên, cậu đừng, đừng, đừng đi Tôi quay đầu lại Nhận ra Quan Vũ Phi mặt mày ủ rũ như đờ đám, trong mắt trần ngập sự nài nỉ van xin, ngập chứa bạn trai của mình, sao cô ấy lại có thể căng thẳng và sư hãi đến như thế? Tôi nghĩ một lát an ủi cô. "Không sao đâu, mình không đi xa, mình đứng ngay gần đây tôi Lúc này, Quan Vũ Phi mới miễn cưỡng gật đầu, nhưng vẫn dặn dò tôi không được đi ra Tôi nhìn thấy cô vẫn luôn rụt rè, cô tránh né Tô Thần Dương. Tô Thần Dương chỉ cần chạm nhẹ vào cô, là khiến cô sợ hãi thất sắc. Bộ dạng cứ như thể tôi thần dương là một người mắc bệnh phong hùi hoặc là một tên vô cùng háo sắc. Việc này là tiết nào nhỉ? Tôi bất lực lắc đầu, không nhìn bọn họ nữa. Tôi đột nhiên nghĩ đến La Thiên. Chắc anh ấy không phải cũng giống tôi thần dương đấy chứ? Ngoài mặt tỏ ra đối xử với tôi rất tốt, nhưng sau lưng lại tìm thêm vài người khác. Lần trước anh còn nói dực hàn cứ vài ngày lại nhắn tin cho anh. Nghĩ đến đây. Tôi bội rút di động từ trong túi ra, gọi cho anh. Bị anh ngắt máy, một lát sau anh điện lại. Thế nào rồi? Chuyện anh bảo em điều tra, em đã điều tra đến đâu rồi? Tôi ấp á ấp úng em vẫn đang điều tra. Thật ra tôi vốn không điều tra gì cả, vì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Vậy em gọi điện cho anh làm gì vậy? Có chuyện gì à Tôi lọc bảo... Không có chuyện gì thì không thể gọi điện cho anh được sao? Người ta nhớ anh mà. Anh nói có vẻ như mất kiên nhẫn. Được rồi, đừng nhóng nhão nữa, anh đang bận lắm. Em tranh thủ thời gian đến điều tra nhé. Nói xong, anh cũng chẳng chờ tôi nói, liền tắt máy luôn. Tôi bực bội lườm cái di động, chứ tính người đàn ông nào khô can như la tiên. Ở bên nhau lâu như vậy, anh chưa bao giờ nói với tôi những câu anh nhớ em hay anh thích em. Câu nói thân mật nhất chính là câu ngoan nào. Anh ta cứ như là một khúc gỗ vậy, có trời mới biết tôi thích anh ta ở điểm nào. Tôi đút di động vào túi, nhìn xung quanh buồn lượt, vừa nhìn đã thấy ngay trong cái đỉnh nhỏ trước mặt cách đó không ra, có một cậu nam sinh ngồi im như tượng đá. Không cần nói anh cũng biết, đó chính là Lâm Phạm, bạn trai của Cao Mẫn. Tôi không nén nổi xúc động. Cao Mẫn đã chết nửa tháng rồi, anh ấy vẫn ngày ngày ngồi yên lặng ở đây, quả đúng là một chàng trai si tỉnh. Tôi suy nghĩ giây lát, nhấc chân đi về phía anh ta, ngồi xuống trước ghế đá dài bên cạnh, chủ động chào hỏi. Xin chào, Lâm Phàm. mình tên là Cố Tiểu Yên, cậu vẫn còn nhớ mình chứ? Anh ta không buồn để ý đến lời nói của tôi, coi tôi như người tàng hình vậy. Tôi nhìn anh ta thật kỹ, trên mặt anh không có bất cứ biểu hiện gì, đỡ đẫn nhìn về phía trước, toàn thân như không còn chút sức lực dựng gầy vào cột, tôi thấy vô cùng cô đơn và thiên lương. Tôi đoán, chắc đây là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm mà anh lưu luyến, thế nên tôi tận trọng lên tiếng hỏi. Nghe nói anh và mẫn mẫn quen nhau ở đây, có phải không? Tôi cố ý gọi cao mẫn là mẫn mẫn, như vậy có thể kéo gần khoảng cách giữa anh và tôi, nhưng anh vẫn không chốt động lòng. Đúng là, không thể nào trò chuyện giao lưu với một phó tượng đá được. Tôi đành phải bỏ cuộc, vươn vai, cảm thấy buồn tè nhìn khắp xung quanh. Cách đó không ra. Quan Vũ Phi và Tô Thần Dương đang nói chuyện với vẻ như nước sôi lửa bỏng. Tô Thần Dương hình như có vẻ rất thức động, cứ đi đi lại lại trước mặt Quan Vũ Phi, hoa chân búa tay, có lúc lại ngồi tụp xuống, hai tay ôm đầu, còn Quan Vũ Phi ngược lại vô cùng lạnh lùng đứng yên. Dù sao cũng chẳng có thứ gì khác để ngắm cả, Tôi Đành tháo giày, các chân lên ghế đá, loài người lên lan can, hào hứng nhìn bọn họ. Nếu nói hai người đó là người yêu của nhau, đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi. Một người thì quá đẹp trai, một người lại quá bình thường, thực sự không biết thần biết, sao lại bắn mũi tên tình yêu gắn kết hai người có tướng mạo trái lệch như vậy vào với nhau. Đang nghĩ miên man, Tô Thần Dương chợt nhảy dựng lên, hình như đang gào lên với Quan Vũ phiên câu gì đó. Quan Vũ phiên gần người cũng gào lại một câu, tiếp đến bèn lấy tay che miệng, trông bộ dạng có vẻ như bật khóc. Tô Thần Dương đấm mạnh một cái vào cây ngoài bên cạnh, sau đó người bệt xuống dưới gốc cây. Quan vũ phi chạy thẳng ra ngoài khu đường nhỏ Cũng không thèm gọi tôi Cô hình như đã quên mất tôi còn đang đợi cô Tôi đi giày Đang suy nghĩ xem cô nên đuổi theo quan vũ phi hay không Phó tường đá bên cạnh tôi Chợt nói một câu Có phải là cô cho rằng tôi là một tên ngốc hay không Tôi nhíu mày Sau lần nào anh ta cũng chờ tôi chuẩn bị bước đi Mới mở miệng nói chuyện Tôi lạnh lùng trả lời Đúng vậy Anh ta cuối cùng cũng quay sang diện tôi Nét mặt anh ta như thế, lời nói của tôi nằm ngoài dữ liệu của anh ta vậy. Ồ, cô thực sự cho là như vậy sao? Tôi chợt cảm thấy anh ta thật buồn cười, đã không thích người khác coi mình là kẻ ngốc, thì sao lại phải hỏi chứ? Lẽ nào muốn tôi nói việc anh ta cả ngày ra đây ngồi ngận người là một kiểu nghệ thuật hành vi? Trầm ngâm dây lát, tôi quyết định thay đổi cách nói chuyện với anh ta, thế nên tôi so xo so vai, cố ý không nhìn anh ta, mắt nhìn thẳng nói. Chỉ có kẻ ngốc mất cả ngày, ngồi đợi đẫn ở đây, không làm gì cả. Hơn nữa anh ta còn đáng thương cho rằng mình rất bình thường, thật là quá đối buồn cười. Trong ngữ khiến của tôi, còn cú tình xen vào chút mỉa mai kinh bỉ, muốn trọng giận anh ta. Đối với một kẻ đầu gỗ đờ đẫn này, tôi chỉ có thể dùng hình thức như vậy, xem anh ta có thể gượng dậy để bắt đầu lại từ đầu được không. Quả nhiên, anh ta hơi tức giận, lệnh lùng nói. Tôi rất đáng thương, Cô cho rằng tôi ngồi ở đây là không làm gì cả. Tôi cũng không chịu yếu thế, nói. Không cần tôi cho rằng, Ngay cả kẻ đần độn cũng có thể nhận ra được điều đó. Anh tăng Hừ một tiếng, nói vẻ súng sượng. Chắc chắn cô không hiểu được như thế nào là tình cảm. Tôi cố tình bật cười khoa trương. Đúng vậy, tôi đúng là một người không hiểu thế nào là tình cảm. Nhưng nếu như tôi là cao mẫn, Tôi ngừng lại, Nhìn anh ta một cái với vẻ bất cần, tôi cũng sẽ không thích anh. Mặc dù tôi giả vờ tỏ ra bộ dạng không biết sợ trời sợ đất, nhưng trái tim trong lồng ngực tôi đang lo sợ đập thình thịch liên hồi, bởi vì tôi biết bộ dạng lúc này của tôi chắc chắn rất đáng bị ăn đòn. Đâm Phạm rõ ràng đã bị chọc giận vì câu nói cuối cùng của tôi, anh ta đột nhiên nắm chặt tay lại, chết tiệt, không phải anh ta định đánh tôi thật đấy chứ. Toàn thân tôi lập tức căng như dây đàn bộ dạng chuẩn bị chạy tháo thân bất cứ lúc nào thật không ngờ mấy giây sau anh ta đột nhiên thả tay ra toàn thân giống như quả bóng xì hơi lạnh lùng nói cô không hiểu được đâu con người này sao lại cố chấp đến thế kia chứ tôi hư thất vọng nhìn anh ta tôi đương nhiên là hiểu cảm bẫn muốn một người bạn trai như thế nào đủ giàu có để bảo cô ấy ăn chơi nhảy múa thao hồ mua sắm có đúng không nói thẳng ra chỉ là một chữ tiền Còn anh thì sao? Ngày nào anh cũng ngồi ở đây giống như một pho tượng đá, nếu anh nghĩ như vậy là có thể chứng minh được anh yêu cô ấy như thế nào, bởi thì anh đã quá sai lầm. Nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ, sau này kiếm được thật nhiều tiền, như vậy mới phù hợp với người bạn trai lý tưởng của Cao Mẫn. Cho nên nói, người không hiểu chính là anh, chứ không phải tôi. Toàn thân anh ta đột nhiên chấn động, chân chân nhìn tôi, như thể lời của tôi đã đánh trúng chỗ hiểm của anh ta vậy tôi lập tức im bặt không thể nói nữa nếu ông còn nói tiếp không kéo anh ta thực sự sẽ đánh tôi một trận mất lúc đó một cậu nam sinh chạy bước nhỏ đến vừa chạy vừa gọi lâm phạm cô chủ nhiệm đang tìm cậu mình biết ngay là cậu đang ở đây đợi sau khi cậu ta đến gần liền nhìn tôi với vẻ rất ám muội ôm lấy vai lâm phạm cười hớn hở nói Ờ, cô em này là ai vậy lâm phạm không trả lời Bỏ tay cậu nam sinh đó ra, lắc đầu, quay người bước ra khỏi đỉnh. Mới đi được vài bước, anh ta ngừng lại, quay đầu lại, nói với tôi. Cảm ơn cô. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ, không biết nên xử trí ra sao. Sau khi họ đi một đoạn, tôi nhìn thấy cậu nam sinh đó vẫn nói liến toán, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy đột nhiên, lâm phạm đấm thẳng vào đầu cậu bạn, cậu bạn trổ tay không kịp, loạn chẳng mấy bước rồi ngã xuống đất. Cậu tao thắng gần người, nhưng lập tức nhảy bật dậy. Lâm Phạm, mày bị điên à? Nói xong, bèn lau đến đánh nhau với Lâm Phạm. Nhưng rõ ràng, cậu ta không phải là đối thủ của Lâm Phạm. Chỉ mấy cái, đã lại bị đánh ngã nhào xuống đất. Đừng thấy Lâm Phạm gầy như cây cột điện, mà coi thường, lúc đánh nhau, lại hung hãng giống như một con dã thú. Bọn họ nhanh chóng bị mọi người kéo tách ra, cậu đang xin đoán cứu đến hừ hừ mãi, Lâm Phạm dần ra khỏi đám người đang kéo tay anh. Đột nhiên, hướng thẳng mắt nhìn về phía tôi, anh lông máu nơi khóe miệng phẩy môi khẽ nhếch lên, thật không ngờ nhìn tôi mỉm cười. Tôi bất giác đùng mình, nụ cười của anh ta thể hiện điều gì? Chương năm mời đại sư tâm linh. Rốt cuộc tại sao Lâm Phàm lại cười với tôi? Anh ta đang cười cái gì? Lẽ nào, việc anh ta vừa đánh nhau là vì tôi? Cậu nam sinh đó cứ quấn lấy anh, hỏi tôi là ai, có lẽ trong lời nói không may Mạo phạm đến tôi Cho nên lâm phạm với ra tay đánh cậu ta Tôi vô cùng băn quan Đầu óc mơ màng bước ra khỏi đỉnh Trong lòng vô cùng đối bời Bởi khi tôi đang định ra khỏi khu rừng nhỏ Khóe mắt lại lít nhìn thấy tu Thần Dương Vẫn đang ngồi dưới cốc cây hoài đó Ánh nắng rốt lại qua buổi chiều tà Xo lên người anh Khiến toàn thân anh giống như phát ra một bầng hào quang Trông rất điện trai Tôi đi đến Ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh anh Khai hỏi anh Cậu và quan vũ phi rút cuộc sao vậy? Tốt thần dương cười, cười vẻ bất lực, lấy tay nhổ mấy cọng cỏ trước mặt, nhổ được một còng dài ngậm trên môi, thở dài nói. Có lẽ tôi thực sự không hiểu cô ấy. Nói rồi, anh lại dựa đầu và thân cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xám, trong mắt trần ngập nỗi cô đơn trống trải. Xem ra, anh ta đối với quan vũ phi có vẻ như tận lòng, nhưng tại sao anh ta lại quan lại với cô gái khác sau lưng quan vũ phi? Nghĩ đến cảnh thường anh và cô gái kia khoác tay nhau, trong lòng tôi bỗng tròn lên, cảm giác phẫn nộ, lạnh lùng hỏi. Thật vậy sao? Cô ấy vừa nãy hình như khóc thì phải. Tôi thần dưng gật đầu. Ừm, um, lẽ ra không nên hét lên với cô ấy, nhưng tôi quấn quá mà, cô ấy không chịu nói gì với tôi cả. Tôi lập tức hỏi ngược lại. Còn cậu thì sao? Có gì cậu cũng nói với cô ấy chắc. Tôi tần dương gần người, hỏi về khó hiểu. Là ý gì vậy? Tôi nhìn anh ta, đứng dậy, vui pùi, pùi bụi dính ở mông. Không có gì, mình chỉ là người ngoài, mình cũng không biết giữa các cậu đã xảy ra vấn đề gì. Mình chỉ biết, hai người ở bên nhau, điều quan trọng nhất là đối xử với nhau thật thẳng thắn, chân thành. Được rồi, mình phải đến lúc tự học đây, lúc các nói chuyện sau. Nói xong, câu nói đó, tôi mặc kệ anh ta, sẽ bước ra khỏi khu đường nhỏ. Khi vừa bước ra khỏi khu đường nhỏ Tôi mất gặp ngay một cô gái Tôi nhận ra cô ta Cô ta chính là cô gái đã khoác tay Tô Thần Dương Thì ra cô ta cũng học ở trường đại học Giang Kinh Cô ta đi tặng về phía tôi Lúc này tôi mới nhìn rõ Đây là một cô gái xinh đẹp Đôi lông mải thoan gọn, Đôi mắt to long lanh như nước hồ thu Cùng thêm khuôn mặt hình trái xoan mỹ miều Đúng là đẹp hơn quan vũ phi gấp nhiều lần Sau khi dừng hẳn lại Cô ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt đó vô cùng quái lạ, như thể mang trong hàm ý khiêu chiến vậy. Tôi lấy làm lạ, là, tôi và cô ta vẫn không quen biết, sao cô ta có thể dùng thứ ánh mắt này nhìn tôi như vậy. Một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng ngắm ghía xong hỏi, Cô có phải là bạn quả cục tan không? Trong câu nói đó tình nhận sự coi thường, lung bảnh dưới lên, thái độ rất tệ. Tôi hơi khó hiểu. Cục tan... Cô ta nói luôn Thì chính là quan vũ phi đấy Tôi bận giác im lặng Quan vũ phi đúng là có hơi đen Nhưng cũng không đến nỗi giống cục tan Đặc biệt là hai từ này Tốt ra từ miệng của một cô gái xinh đẹp như hoa Khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu Nhưng qua đó Cũng khiến tôi hiểu ngay ra được rằng Việc quan vũ phi lục đục với tô thần dương Chắc chắn cô liên quan đến cô gái này Thế nên tôi chước trước mắt Nhìn cô ta vẻ rụt rẻ Đúng vậy, tôi và cô ấy ở chung phòng, có vấn đề gì không? Thưa tôi có vẻ nhút nhát như vậy, cho cô ta nghĩ tôi dễ bắt nạn lắm, nên càng trở nên ngạo mạn hơn. Đương nhiên không có vấn đề gì cả, nhưng tôi nói cho cô biết, chỉ cần lo việc của mình là được rồi, tôi ghét nhất là loại người cứ hay đi lo chuyện của người khác. Nói xong, cô ta lại nhìn tôi vẻ khinh miệt, vinh váo bước đi. ngạo mạn cái con thỉ Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, quyết giải. Ngạo mạn tôi chợt giật thót tim. Đúng vậy, cô ta vinh váo, vinh hoang thế. Không có ai ra gì, không phải ngạo mạn thì là cái gì chứ? Suy nghĩ này vừa hiện ra, tôi lập tức không ghét cô ta nữa. Trong lòng ngược lại, nảy sinh một sự lo lắng mơ hổ. Nếu như Sa Thanh trên lá bài ma quỷ đó đánh ám thị ngạo mạn Vậy thì nạn nhân kiếp theo mà hung thủ muốn sát hại, liệu có phải là cô ta hay không? Hôm nay đã là ngày 17 tháng 5. Chứ còn lại mười ba ngày nữa, nhưng lại còn tới bốn sinh viên sẽ liên tiếp gặp tai họa, có lẽ hung tủ sẽ nhanh chóng tiếp tục ra tay.